chương một r ư ờ i tám nữ nhân trong lúc đó chiến tranh một h o à n ngay tại thời khinh khinh nhanh tránh không khỏi đi khi một đạo lòng bàn tay xét đánh khai kia băng truy lại vài đạo lòng bàn tay lôi triều hiến thần bổ tới thời khinh khinh kinh hồn chưa định đại đại xuyễn mấy hơi thở sau nhìn đến quý mặc nôn tự cấp nàng hết giận giờ k h ắ c này nàng cảm thấy quý mặc nôn xoáy tạc thiên a mặc ngươi rất bổng so với tâm so với tâm thời khinh khinh tay phải so với tâm đồng thời tay trái không quên n g n g kéo thù hận hiện tại nàng dị năng không dùng được thần thức lại có thể sử dụng a cho nên trực tiếp theo không gian giới chỉ lý xuất ra kia huyết cầu nhắm chiều yến thần quăng đi động tác như vậy không chứa dị năng cũng không hàm nguyên lực cho nên yến thần là cảm ứng không đến cũng bởi vậy trực tiếp bị tạp nhất lưng máu loãng thấu tâm át tâm bay lên thời khinh khinh thấy thế tiếp tục phân tán yến thần lực chú ý như vậy hắn ở đối phó ngũ giai t ă n g thi thời điểm sẽ phân thần đối phó nàng do đó hưu tâm vô lực ứng đối ngũ giai t ă n g thi phong quản gia đợi nhân nhìn đến thời khinh khinh tao thao tác quả thực đ ộ i phục ngũ thể đầu địa mạc i i h na vô vô ngực không khỏi may mắn may mắn lúc trước nàng bung tha cho quý mạc nôn g bằng không thời khinh khinh như vậy không biết xấu hổ đối phó nàng thời điểm khẳng định còn có vô hạn cối áp thích y ế n thần vừa mới bắt đầu nhìn đến thời khinh khinh thủy hệ dị năng k h ô n g chế tốt như vậy là có chút thưởng thức dù sao gặp qua nhiều như vậy có được thủy hệ dị n ă n g nhân chỉ có thời khinh khinh biểu hiện đủ cường đại hơn nữa lực công kích còn không được nhưng hiện tại hiến thần cắn chết thời khinh khinh tâm đ ề u có hắn tuyệt đối cùng người này khí t r à n g bất hòa phân phân trung tưởng treo lên đánh đối phương tuy rằng loại cảm giác này rất kỳ quái nhưng hắn xác định chính mình cùng thời khinh khinh không đ oán không cựu a tùy tay hơn mười cái băng chủ y triều thời khinh khinh mà đi chính là còn chưa có phi rất xa đã bị quý mặc nôn cấp giải quyết xong theo sau có nghe được thời khinh khinh lớn tiếng la lên thanh âm a mặc nam thần sáu trăm sáu mươi sáu yêu người sao sao đ á t tiến thần h ộ t máu nơi nào đến nữ tử như vậy không r ẻ dặt bất chút thời gian xem yến dương trong lòng may mắn hoàn hảo hắn nữ nhân không như vậy nhưng mà yến dương nhìn đến thời khinh khinh động tác nhanh tức chết rồi gặp tiến thần công kích vô dụng liền chính mình muốn mất hết nhận khả năng dị năng tiêu hao lợi hại còn muốn cấp tiến thần trị thương sẽ không rất muốn đem dị năng lãng phí ở thời khinh khinh trên người vì thế bước nhanh chạy đến thời khinh khinh trước mặt ngươi thế nào có thể như vậy không biết xấu hổ ngươi như vậy là hội hại chết ta thần biết không thời khinh khinh suy cười một tiếng vậy ngươi nhóm thấy chết không cứu liền có đạo lý rõ ràng là đại gia đều ở trong này dựa vào cái gì tang thi chỉ công đánh chúng ta không công kích các ngươi phương diện này chẳng lẽ không có miêu người yến dương nàng phát hiện người này mồm mép sáu thực cùng đối phương múa mép khô môi tuyệt đối loắt bất quá đối phương tiến dương a thần a thần ngươi tuyệt nhất không phải là kêu khẩu hiệu sao với ai sẽ không dường như thời khinh khinh nữ chủ đại nhân không nghĩ tới ngươi như vậy ngây thơ ta còn tưởng rằng ngươi đã chạy tới là muốn đánh ta đâu không ngờ như thế ngươi đây là ở bán manh đúng không thời khinh khinh nắm tay nhân tranh một hơi như thế nào nàng cũng không thể thua cho rằng ta hội đ ề u khẩu hiệu ha ha đắt làm nương người ai còn hội như vậy ngây thơ thời khinh khinh tiếp tục tao thao tác đối với nữ chủ mặt một quyền đánh tiếp biên đánh biên nói có bản lĩnh đừng dùng dị năng chúng ta đến chàng nữ nhân trong lúc đó có tiếng cũng có miếng chiến tranh yến dương mặt đau à, theo bản năng muốn dùng dị năng lại nghe đến thời khinh khinh nói lời này đầu góc nháy mắt không rẽ ngọt n h ì dựa theo thời khinh khinh lộ số đi xuống không cần dị năng sẽ không cần dị năng hai người rất nhanh xoay đánh lên ngươi bắt ta một chút ta bắt ngươi một chút ai cũng không chịu chịu thiệt chỉ chốc lát sau trên mặt đều treo thải học blp i lui đòi ổ